Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có phải là anh điên rồi hay không? Nhưng anh biết rõ em là ai? Vừa rất lời, anh không kịp đợi tiếp tục thưởng thức ngọt ngào của cô. Lần này đòi hỏi của anh chuyển sang mãnh nhiệt, dày dừa với đầu lưỡi của cô. Cứ như là không có ngày mai vậy. Tượng quan phiền viên rất rõ. Bọn họ đang làm cái chuyện kiến trời đất không thể xông tha. Nhưng giờ phút này cô lại cảm động muốn khóc. Coi như bị cả thế giới này phi nhổ thì làm sao chứ? Ngay từ đầu cô đã xác định Yêu anh sâu sắc như thế. Nơi như đây là con đường xuống địa ngục. Anh nặng nề thờ dốc, chống lại đôi con ngươi sáng trong, đang ý loạn tình mê. Phải thì chúc mừng em, em đã thành công rồi. Như em mong muốn, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục đi. Anh trầm lân, hoàn toàn cảm nhận được cái cô gọi là không thể tự kiềm chế. Cô không sợ lây nhiễm anh, không sợ làm trái đạo đức, cuốn dây khoai xung quanh toàn bộ linh hồn của anh. Từ một giây bắt đầu, Tượng quan Đắc dương như là bị ma ám, không còn cách nào suy nghĩ chuẩn mực đạo đức. Anh hoàn toàn đầu hàng. Từ khi cô giả trang Pandora đã vô tình bắt đầu cấm kỷ, tự hố nhất định bọn họ không thể quay đầu trở lại. Là bị động đi theo cũng tốt, là cam tâm tình nguyện chìm đắm cũng được. Lần này cuộc hành trình đi đến địa ngục vạn kiếp bất phục. Nếu thật sự hoàn toàn không có hỏi kết, thì ít nhất bọn họ vẫn có thể làm bạn đồng hành của lẫn nhau. Anh tự nhận anh cùng với cô điên rồi. Để cho anh và cô cùng nhau xuống địa ngục đi Một buổi chiều nhăn nhã Thượng quan phiên phiên tâm huyết dân trào Đề nghị tự mình xuống bếp làm bữa tối Cô hào hứng để ra một thực đơn đầy món Ngừng mắt nhìn gương mặt nhọn nhắn nghiêm túc Đôi con người đen như mực tràn đầy cương chiều Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ yêu thương anh Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ dùng ánh mắt này để mà nhìn cô Người anh thích rốt cuộc là Pandora hay là thượng quan phiên phiên đây Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ về vấn đề này. Pandora có khí chất đặc biệt, lại vô tình lỡ ra tình cảm chân thực. Lúc đầu cô vô tâm dẫn dụ anh, anh bị động đi theo cảm giác chỉ điểm dẫn đến sai lầm. Nếu như không có Pandora, không có quỷ thần suy khiến, anh có lẽ sẽ không bao giờ dùng ánh mắt này để mà nhìn cô. Có thượng quan phiền phiền mới có Pandora, không có phần tình yêu say đáng kia ràng buộc cũng sẽ không mơ hồ lộ ra khiến cho anh tò mò muốn đuổi theo làm rõ. Trong mắt kia trong suốt như nước, có trai sẫu mâu thuẫn bất đắc sĩ đè nén cùng với chất nhất khiến cho anh cảm động. Cô hỏi anh, nếu cô không phải là thượng quan phiên phiên, anh có yêu thương cô không? Hoặc giả hỏi ngược lại, nếu anh không phải là thượng quan thác dương, anh có thể yêu cô hay không? Cô xinh đẹp, lương thiện, nhưng nguyên tắc rõ rằng không phải là bình hoa không có não. Nếu như khen cô cực kỳ thông minh, cô yêu đơn phương lại là một chuyện hết sức ngu đần, làm cho người ta mắng cô là đồ đần. Lại không khỏi thương cho cô di tình. Một cô gái hiền hòa, không tùy tiện, không danh ký lớn, chưa từng đặc biệt thích thứ gì. Kỳ quái, cô cố tình rõ ràng tình cảm của mình, tùy hứng kiên trì, chỉ trích, không cho phép mình yêu người đàn ông đó. Nếu như anh là người ngoại cuộc, anh sẽ rất hâm mộ người đàn ông được cô yêu mến. Nếu anh là người đàn ông may mắn đó, anh sẽ rất vui mừng vì kiếp trước, mình đã tắp hương tốt. Anh không cần phi tâm phòng đoán, đến tụt cùng là người nào đã khiến anh động lòng cũng không cần hoài nghi lý do cô yêu anh. Bây giờ anh chỉ lo dự, bọn họ có nên tiếp tục loại tình cảm không được phép xảy ra này hay không? Mà dù bọn họ không quan tâm đến việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng tình cảm cấm kỵ này sẽ ở trong bóng tối được bao lâu đây? Salad rượu nho, canh trăm nấm học cầm. Chờ một chút. Anh hỏi hôm nay chúng ta ăn chay sao? Đâu có. Trăm salad có chân giò khuôn khói đó. Ở đây còn có nghêu xào hấp cùng với cao tuyết hấp nha. Tay cô chỉ vào từng thứ một trong thực đơn giải thích, cự tuyệt tự quan Tắc Dương không một chút lưu tình bắn súng. Không phải là rau thì lại là hấp, một chút xíu thịt thì để nhát cả răng sao. Bởi vì nhiệt lượng tương đối thấp, nhiệt lượng hải sản cũng không cao cho nên cho nên em muốn anh bồi em ăn bữa ăn giảm cân sao. Anh rốt cuộc nghe ra mấu chốt, cô gái này là mở thực đơn ra, lúc nào cũng suy nghĩ đến vóc người đầu tiên. Thượng Quan Viên Viên nghe thấy vậy Cầm thực đơn lên xem một lần, bỗng nhiên phát hiện mình bị đuôi. Cô thuận tay thế nào lại liền viết ra những món ăn thường ngày để vi trì phóc người chứ? Làm sao bây giờ? Em chỉ biết nấu những món ăn nhẹ này thôi. Không sao cả. Dù sao ăn bên ngoài hay gọi bên ngoài đưa đồ đến cũng rất là thuận tiện. Rõ ràng anh vô duyên với việc thưởng thức những món ăn tự cô tự nấu. Làm sao trong cô còn thất vọng hơn cả anh chứ? Nhưng mà em muốn tự tay nấu cho anh ăn. Tự như cuộc sống của một đôi vợ chồng nhỏ cô ở trong lòng lén lén nói thêm một câu hy vọng cô muốn gì được đó tâm ý muốn cố gắng hết sức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện